Xin mến chào toàn thể, quý khán thính giả thân mến của kênh Tên Là Người Kể Chuyện Và trong video này thì Thu Lưu sẽ đọc tiếp tập tiếp theo của bộ truyện Chiến Long Vô Song qua giọng đọc của Thu Lưu nhé Thưa quý vị và các bạn Và như là để cho quý vị và các bạn tiện theo dõi và tiện biết được cái sở sức mà Thu Lưu phát truyện cũng như là để cho kênh có một bước độ ổn định hơn thì Thu Lưu vẫn thường phát sóng bộ truyện này vào 9 giờ tối của mỗi ngày Nếu như có một ngày nào đó mà không có bản xịt Hoặc là Thu Lưu có bận gì thì mọi người cũng sẽ thông cảm cho Thu Lưu nhé. Về cuộc sống mà không có thể nào mà 100% được. Rất mong quý vị và các bạn hiểu cho Thu Lưu. Và có một số người cứ nghĩ Thu Lưu thế này thế nọ thế kia. Quả thực thì cũng hơi buồn một chút thôi. Nhưng mà cũng mong là các bạn sẽ là mỗi một ngày gắn bó với Thu Lưu thì lâu dần cũng sẽ hiểu hơn. À, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Sau đây thì Thu Lưu sẽ đọc luôn tập truyện này để tránh mất thời gian của quý vị và các bạn quá nhiều nhé. Người phụ trách hành động của nhóm bảo tiêu nội các chính là tiêu kiếm đi tới ở bên người của hạng Minh Nguyệt nhỏ giọng để nói Đại tiểu thư à, hạng đảo vừa mới phái người phát đến mệnh lệnh, bảo tiêu nội các của chúng tôi phải lập tức rút lui này Mặt của hạng Minh Nguyệt này lùng rút lùi đi Tiêu kiếm liền nói, rõ Tiêu kiếm nói cùng với cả nhóm bảo tiêu của nội các tới cũng nhanh, rút thì cũng càng nhanh hơn Rất nhanh thì toàn bộ đều đã tập kết lên xe Chỉ trong chốc lát thì tất cả đã khởi động xe và rồi đi Sau khi bảo tiêu của nội các đi Hạng Minh Nguyệt cùng với cả nhóm tiểu thư công tử giàu có nơi thủ đô Đã không thể chống lại được Trận Ninh nữa Tuy rằng cô ta không có cam nồng Nhưng là biết rằng tạm thời sẽ không có làm gì được Trận Ninh Chỉ có thể mặt mày sám xịt sợi đi trước thôi. Trước khi rời đi Cô ta nhìn chầm chầm tới Trận Ninh lạnh lùng điện nói Tiền xanh Ân oán của chúng ta vẫn chưa tính xong đâu. Hôm nay tôi buộc phải đi trước rồi Nói xong cô ta cùng với cả Lưu Kiến Minh, Vương Hải Phong Và cả đám người rời khỏi Chu Sùng Hì để tay ở sau nưng Chịu một phen chắn nấm tấm bỏ khôi Thở phào ra một hơi nhẹ nhõm Ông ta cùng với cả nhóm Trường Thiến Và cả nhân viên của khách sạn đi tới Cười nhìn tới Trần Ninh rồi nói May mà Trần Tiên Sinh tới đúng lúc Nếu không thì tôi đã phải quỳ xuống Chân của bọn họ mà cầu xin rồi Trần Ninh thản nhiên rồi nói, Leo còn có chuyện gì? Thế cứ gọi điện nói cho điện trợ. Chu Sùng Hỷ điện nói, vâng. Trần Ninh hỏi lại về vấn đề tiệc sinh nhật của đêm nay chuẩn bị tới như thế nào. Chu Sùng Hỷ cùng với Trương Thiến đều trả lời cẩn thận từng thứ một. Trần Ninh hỏi rất kỹ các vấn đề của buổi tối như là thức ăn, rượu vân vân. Thậm chí anh còn nói cho cả Chu Sùng Hỷ biết rằng Tống Sinh Đình thích ăn nhất chính là điểm tâm gì và loại rượu gì nước của cô ta thích là gì? vị bánh ngọt như thế nào? và tất cả đều là dựa trên sở thích của mình. Chu Sùng Hỷ không ngừng gật đầu, không ngừng ra lệnh cho đám người của Trương Thiến ghi chép lại toàn bộ, vạn vạn lần không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào cả. ở trong lòng của Trương Thiến có một cảm giác vô cùng phức tạp. Trần Ninh chẳng những rằng là không nghèo kiết như là cô ta cười nhạo hôm qua, mà chính là thiếu sót quyền tiền vô song. Điều càng khiến cho các nữ nhân ở khách sạn hâm mộ chính nam. Dù là thân phận địa vị của Trần Ninh cao Nhưng đối với cả vợ của mình thì vẫn là quan tâm đầy đủ Mà thậm chí thì Tống Dinh Đình thích cái gì Thích đồ ăn phạt, thích bánh ngọt như nào Anh cũng đều rõ như là nòng bạn tay Chỉ có một người đàn ông cực kỳ là yêu chiều vợ mình Thì mới có thể chú ý tới những chi tiết nhỏ này Trương Thiến nhìn tới người đàn ông hoàn mỹ như thế Vậy mà lại chính là chồng của người khác Mà hơn nữa Còn là người mà gây trước cô ta theo đuổi rồi lại bị cô ta xem thường. Thì cảm giác ở trong lòng khó chịu tới vô cùng. Sau khi Trần Ninh bàn sao xong thì nên trở về nhà. Mà nêm cũng buông xuống. Đèn rực rỡ thắp lên. Trần Ninh dẫn Tống Sinh Đình đi vào khách sạn Nguyệt Bán Loan. Tống Sinh Đình vốn tưởng rằng Trần Ninh đưa cô đến bờ biển để gì sao. Sau đó cô mới biết rằng Trần Ninh vậy mà lại bố trí tiệc sinh nhật long trọng ở đây cho cô. Trời ơi chồng ạ. Anh như vậy mà chuẩn bị bữa sinh nhật này cho em sao? Sao không có nói trước cho em biết thế? Tống sinh đình kéo tay của Trần Ninh vô cùng là kích động rồi nói. Trần Ninh mỉm cười rồi nói. À, anh nghĩ em muốn cho em một niềm vui bất ngờ. Anh đã mời đến đây chị em bạn bè của em. Còn có cả quản lý cao cấp của công ty. Những bạn bè của em ở trong thương giới chính trị anh cũng đã mời hết rồi. Đêm này sẽ vô cùng náo nhiệt đó. Chúng ta đi vào thôi. Tống Xíng Đình cười tươi như hoa. Được. Trần Ninh cùng với Tống Xíng Đình nắm tay nhau đi vào trong sảnh lớn cùng với cả mọi người. Chu Sùng Hỷ cùng với cả Trương Thiến và hơn trăm nhân viên khách sạn sớm đã đứng ở cửa để đợi. Đồng Thanh liền nói: Hoan nghênh đến dự chúc Trần phu nhân sinh nhật vui vẻ. Mặt Tống Xíng Đình cười ửng đỏ, cảm ơn, cảm ơn mọi người. Một nhà Trần Ninh cùng với cả Chu Sùng Hỷ và cả đám nhân viên đi vào bên trong trung tâm của bữa tiệc. Tiệc rượu được bố trí rất là xa hoa, rất nhang nhã, Tháp sâm panh sàn sát, đồ ăn ở trên bàn được bày biện vô cùng đẹp đẽ. Ở trong đó còn có cả một dàn nhạc đang đạn nhạc. Khung cảnh với cả ánh đèn mê huyến, giống như là tiên cảnh nhân gian. Nhưng mà vấn đề ở đây chính là vốn dĩ thì bữa tiệc được tổ chức đông tới 2.000 người. Thế nhưng mà lại chỉ có 200 người tới. Khung cảnh nhìn không hề náo nhiệt, mà ngược lại thì còn có chút cô quạnh. Trần Ninh khẽ nhúm mày. Là chúng tôi tới quá sớm, những khách khác đều chưa tới sao? Yên trưởng Ninh nói. Tôi không có biết. Giấy mời tôi cũng đã hoàn toàn làm theo phân phó của thiếu soái phát đi rồi. Theo lý mà nói, nếu như thiếu gia cùng với cả thiếu phu nhân tổ chức tiệc rượu, thì toàn bộ bọn họ hẳn là đã sớm đến đây rồi. Nơi đây phải chính là chợt ních mới đúng. Hiện tại tình huống này tôi cũng có một chút khó hiểu. Tống Xính Đình cười nói. Có thể là hiện tại thời gian vẫn còn sớm, đại bộ phần của mọi người vẫn chưa có đến. Bây giờ cũng có rất nhiều bạn bè cũng đã đến rồi. Trần Linh à, chúng ta trước tiên thì cứ chiêu đái mọi người ở đây trước đi. Trần Linh mỉm cười nói, em vào đó chào hỏi mọi người trước đi, anh đợi một nát rồi sẽ vào sau. Tống Duyên Đình gật đầu, mang theo con gái cùng với cả người nhà đi vào chào hỏi và cảm ơn những vị khách đã đến ở bên trong. Trần Ninh gọi Điền Trừ vào một bên phân phó rồi nói Tiệc sinh nhật của vợ tôi như nào lại có thể vắng vẻ như này Anh mau đi xem, đây là đã xảy ra chuyện gì đây Điền Trừ liền đi nói Vâng, Điền Trừ đi ra ngoài một hồi, không bao lâu liền trở lại. Anh hạ sống nhìn tới Trần Ninh nói Thiếu xoáy, tôi đã biết lý do, vì sao người không đến dự tiệc sinh nhật rồi Trần Ninh, vì cái gì? Sắc mặt Điền Trừ của anh nói Vẫn là Hạ Minh Nguyệt, bọn họ xòa trò quỷ Hạng Minh Nguyệt ở khách sạn Thiên Thượng gần đây cử hành một buổi tiệc long trọng. Hơn nữa, bọn họ còn mời tất cả những nhân vật nổi tiếng ở Trung Hải đến. Ngoài ra, Hạng Minh Nguyệt còn y hiếp mọi người nhất định phải tham dự, bằng không thì bọn họ sẽ không có đại diện. Cho nên tất cả mọi người đều chạy đến bên phía của Hạng Minh Nguyệt. Tất nhiên sẽ không có cách nào tới để tham gia bữa tiệc rượu sinh nhật thiếu sói phu nhân được. Trần Ninh nghe vậy sắc mặt trùng xuống. Ở trong mắt những thân sĩ nổi tiếng đó, Trần Ninh rất lợi hại. Trần Ninh là người của quân đội. Anh cùng những người thượng lưu đó quan hệ không thân thiết lắm, cũng xuất hiện không có nhiều. Nhưng mà hạng Minh Nguyệt cùng với cả nhóm tiểu thư công tử giàu có từ ở thủ đô đó, trong nhà trưởng bối đều có chính là quan lớn. Tất cả những nhân vật thân sĩ nổi tiếng, người nào không muốn cùng quan lớn để mà giao thiệp chứ? Người nào lại không muốn định nọt chứ? Cho nên tất cả mọi người không sáng tác tội hạng Minh Nguyệt đều chạy tới tham gia bữa tiệc của hạng Minh Nguyệt. Chỉ có thể để cho Trần Ninh ở bên này vắng vẻ mà thôi. Trần Ninh hờ đành một tiếng, lấy ra di động, bắt đầu gọi điện thoại. Giờ này khác này, khách sạn thiên thượng. Hạ Minh Nguyệt, vặc máy dạo hội, vô cùng đã sang trọng, đang theo với cả Lưu Kiến Minh, Phương Hải Phong, chợ khách quý. Cùng nhau đều ở sành đường để chào hỏi những nhân vật thân sĩ nổi tiếng ở Trung Hải. Cô ta bưng một ly xâm phanh, đi tới bên Lưu Kiến Minh cùng với cả Phương Hải Phong hỏi. Khai cửa nơi này của chúng ta, đồng đúc, bữa tiệc sinh nhật của vợ Trần Ninh bên kia sẽ như thế nào đây? Lưu Kiến Minh cười hì hì nói, mọi người đều đã tới nơi này của chúng ta, nơi đó của bọn họ còn có thể là tình huống gì chứ, chẳng phải rằng là vô cùng vắng vẻ sao? Vương Hải Phong cười ha hạ, hạ rồi nói, tôi vừa rồi tự mình phải người đi qua xem, tiệc dịu sinh nhật của Tông Sinh Đình chỉ có vài con chó mèo, những nhân vật nổi tiếng thì đến một người cũng đều không có. Xem ra Trần Ninh cùng Tống Dính Đình sắp bị chọc tức chết rồi. <cười> Hạ Minh Nguyệt vừa nồng cười nói. À, Trần Ninh kẻ thấp hèn này chỉ là một võ tướng. Anh ta cho là mấy năm anh ta ngựa chiến. Thì có thể khiêu chiến thế hệ nhà giàu mấy đời của chúng ta sao? Thật là lực cười mà. Đêm nay trước mắt là mất mặt mũi của anh ta. Lần sau là thời điểm thực sự trừng phạt anh ta. Ngay tại thời điểm đáng người của Hạ Minh Nguyệt đang đắc ý. Thì các tân khách ở đó bỗng nhiên xôn xao lên Tất cả mọi người tốt 5 tốt 3 Khe khẽ thì thầm thấp giọng trao đổi Láng thoáng nghe được những người đó nói Cái gì? Vậy thì phải đi đi mau mau mau Chúng ta chạy nhanh qua tham gia bữa tiệc sinh nhật của tổng Tiểu Thư thôi Đúng đúng đúng Hiện tại chúng ta mau qua đó đi Đi mau đi mau thôi Bỗng nhiên khách khứa ở bữa tiệc giống như là Thủy Triều rút xuống vậy Đều rời về phía cửa Tất cả đều rời đi rồi Hạ Minh Nguyệt cùng với cả lưu kiến mình Vương Hải Phong cùng với cả đám người tiểu thư công tử ở thủ đô Toàn bộ đều là sợ ngây người Những người này làm sao vậy Thế mà lại không sợ bọn họ Định chạy đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của Tống Sinh Đình Chán sống rồi sao Hạ Minh Nguyệt vừa sợ vừa giận Những người này làm sao vậy Bọn họ cũng dám không coi chúng ta ra gì sao Dám đi sang để mà tham gia dự tiệc sinh nhật của Tống Sinh Đình sao Hạng Minh Nguyệt quả thực không thể hiểu được. Lúc này, Niu Kiến Minh cùng với cả Vương Hải Phong, cùng với cả đám người của công tử kia, đồng thời nhận được điện thoại từ người nhà của bọn họ gọi tới. Đám người của Niu Kiến Minh nhận điện thoại, sắc mặt đều trở nên thay đổi. Niu Kiến Minh nhìn phía của Hạng Minh Nguyệt, biểu tình quái dị liền nói, Hạng Tiểu Thư, chúng tôi cũng phải qua bên đó, chúc Tống Tiểu Thư sinh nhật vui vẻ. Mắt của Hạng Minh Nguyệt trợn tròn, các người điên rồi sao? Vương Hải Phong cười khổ nói, Không phải chúng tôi điên rồi Trần Ninh đã gọi điện cho cha của Lưu Thiếu Còn có cả cha tôi nữa Nói rằng là phải tới chúc mừng sinh nhật của vợ anh ta Cái gì? Hạng Minh Nguyệt trợn tròn mắt Trần Ninh vậy mà gọi điện cho cả cha bọn họ sao? Chắc không được Những người ở khách sạn đều chạy đến chỗ của Trần Ninh rồi Cũng chắc không được Nhiều Kiến Minh cùng với cả Phương Hải Phong Lại cười khổ nói rằng muốn đi chúc mừng sinh nhật Không có cách nào khác Cha của bọn họ đều đã đi rồi Bọn họ có thể không đi sao? Khách sạn Nguyệt Bản Loan, Tống Sinh Đình và người nhà của cô rất nhanh thì biết rằng hiện trường vắng ngắt là bởi vì mọi khách đều chạy qua tham gia buổi tiệc của công chúa Quyền Thiếu đến từ thủ đô kia. Sau khi Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ, Đồng Kha, bọn họ biết nguyên do đều rất là khó chịu. Phải biết rằng tối nay Tống Sinh Đình tổ chức tiệc diệt sinh nhật, người được mời đều là những người bạn bè ngày thường có quan hệ tốt với Tống Sinh Đình. Những người này ngày thường đối với Tống Sinh Đình định hot nấy nọng Nhưng bây giờ lại chạy đi tham gia tiệc của nhóm công chúa quyền thiếu tựa thủ đô đó Không đến tham gia tiệc sinh nhật của Tống Sinh Đình Hiện trường tiệc rượu lạnh tanh khiến cho nhóm người của Tống Trọng Bân không nhìn được cảm thán nhân tình ấm nành Tống Sinh Đình thì không sao Cô mỉm cười để nói Mặc dù tối nay có bạn bè không thể tới tham gia bữa tiệc sinh nhật của tôi Nhưng cũng có rất nhiều người bạn đã tới Chân thành cảm ơn các vị đã đón sinh nhật với tôi Những tên khách cùng bạn bè có mặt Nghe được lời nói của Tống Sinh Đình Thì cũng cười ăn ui rồi nói Đúng vậy, có chúng tôi bồi Tổng Tiểu Thư đón sinh nhật Tống Sinh Đình cười nói với nhóm người của nhà Tống Trọng Bân Cha, mẹ, ông nội, em gái Tối nay không chỉ có những người bạn tới chúc mừng sinh nhật Mà còn có cả những người thân Còn có Trần Ninh và Tống Thanh Thanh ở bên cạnh con Con đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi Mấy người Tống Trọng Bân và mã hiệu nệ Tống Thanh Thanh và Tống Thanh Tùng Cũng không nhìn được cười Trần Ninh mỉm cười rồi nói Đúng, mọi người không cần phải mất mát gì đâu chờ một chút thì vẫn còn khách tới Tiệc giao sinh nhật tối nay nhất định sẽ phải vô cùng náo nhiệt Hiện trường mọi người nghe vậy thì sừng sốt Tối nay mọi những thân sĩ nổi tiếng của Trung Hải kia Thì đều đã chạy qua tham gia buổi tiệc của nhóm người hàng tiểu thư Niu Kiến Minh Vương Hải Phong còn có ai sẽ tới nơi này chứ? Tống Tinh Đình không nhịn được tò mò hỏi Trần Ninh, anh mời ai? Trần Ninh vừa muốn nói, nhưng chính vào lúc này, cửa khách sạn đã tới một loạt đội xe. Đoàn xe ở trước mặt chính là 4 chiếc motor cảnh sát giao thông phụ trách mở đường. ở phía sau thì có mấy chiếc xe cảnh sát. sau đó thì có mấy chiếc xe cờ đỏ. ở phía sau nữa chính là một nhóm lớn xe A6 cùng với cặp Passat và các phương tiện hành chính khác. Nhóm người tổng sinh tình thấy cảnh này thì toàn bộ đều chặn tròn mắt. Rốt cuộc là mấy vị lãnh đạo nào tới đây, mà trận chiến lại lớn tới như vậy. Rất nhanh, sau khi xe dừng hẳn trước cửa của khách sạn, mấy chiếc xe cỏ đỏ, mấy người đàn ông trung niên bước xuống. Những người đàn ông trung niên này, mỗi người đều là mặc áo khoác màu xám trò, hiền hòa lại vô cùng là uy nghiêm, mỗi người đều có một khí thế của lãnh đạo cấp cao. Ông chủ Sùng, Chu Sùng Hy của khách sạn Nguyệt Bán Luân nhìn thấy mấy vị đại náo nên thất thanh hô lên tại chỗ. Trời ơi! Lưu Bộ trưởng, Vương Bộ trưởng thì ra đi tuốt ở đằng trước là chính là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp lưu Đắc Thuận còn có cả Bộ trưởng Bộ Giao thông Vương Hàn ở phía sau còn đi theo mấy vị lãnh đạo lớn. Phía sau nữa là một số lượng lớn hàng loạt các nhân viên và vệ sĩ. Nhóm người Tống Dính Đình nghe thấy Chu Sùng Hy kêu lên biết được thân phận những đại vị lãnh đạo ở trước mắt này thì toàn bộ đều sợ tới ngây người, người lưu bộ trưởng là cha của lưu kiến mình vương bộ trưởng là cha của vương hải phong mấy lãnh đạo lớn khác đi theo thì cũng là mấy cha của các thái tử ở thủ đô các công chúa quyền thiếu thái tử thủ đô đem khách sạn tham gia tiệc sinh nhật của tổng chính đỉnh toàn bộ đều kêu đi nhưng trần ninh lại trực tiếp đem cha của công chúa quyền thiếu thái tử đều đã gọi tới Mọi người chỗ mắt nhìn nhau, mặt đầy chấn động. Trần Ninh đây cũng chính là quá trâu đi. Chỉ thấy rằng Niu Đắc Thuận và cả Vương Hàn cùng với các khác lãnh đạo lớn bước nhanh tới trước mặt của Trần Ninh rất cung kính hỏi thăm sức khỏe. Xin chào Thiếu soái, Chúng tôi nhận được điện thoại của Thiếu soái, lập tức liền chạy tới tham gia tiệc diệu sinh nhật của Thiếu soái phụ nhân. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng tôi còn chuẩn bị một chút lễ mọn, không đáng để ý đến. Xin vui lòng nhận cho. Nhóm người của Lưu Đắc Thuận và cả phương Hàn dối dít dâng lên lễ vật Trần Ninh mỉm cười phân phó người nhà nhận lấy lễ vật Anh nhìn tới nhóm người của Lưu Đắc Thuận Nhóm người của Lưu Đắc Thuận rõ ràng có một chút sợ hãi và bất an Lưu Đắc Thuận, bọn họ, quả thần thấp thỏm Con trai của bọn họ và Hạng Minh Nguyệt sát nhập với nhau Đối nghịch với cả thiếu xoáy Thời điểm bọn họ nhận được điện thoại của Trần Ninh Thì ra đầu đều liền tê giải Vô cùng là khẩn cấp chạy tới Trung Hải Mục đích chính chính là vì chịu tội với cả Thiếu Soái Trước đây không đâu Thiếu Soái ở Bắc Cảnh Diệt Bắc Cảnh Phương Lô Chiếu Anh Ở thành phố Đông Hải Tô Hằng Bắt được Tần Thành Tướng Quân Ai đối nghịch với Thiếu Soái Cũng không có kết quả tốt Như Đắc Thuận và Phương Hàn bọn họ Biết con trai của mình lớn gan bọc trời Làm khó dễ với cả Thiếu Soái Mọi người đều đổ mồ hôi nền Vì dọa sợ Khiến cho ở ngàn dạm xa xôi Cũng phải là chạy tới chịu tội với cả Trần Ninh. Trần Ninh cậy hiếp mắt rồi nói Liêu Bộ trưởng, Vương Bộ trưởng Các vị nhận được điện thoại của tôi Không quản ngàn dặm xa xôi chạy tới Tham gia tiệc rượu sinh nhật của vợ con tôi Thật chính là đa tạ mà Đi, mời vào bên trong Tôi cùng các vị lãnh đạo uống một ly. Đám của Liêu Đắc Thuận và Vương Hàn Phốn no nắng rằng Thiếu Xoái có khi nào rằng là vì con của bọn họ làm răng làm bậy mà giận cá chém thướt bọn họ hay không. Bây giờ thấy mặt của Trần Ninh tươi cười như vậy, như là tắm gió xuân, thì bọn họ liền âm thầm mà yên lòng. Xem ra thì, Thiếu Xoái thật sự không có ý muốn cùng với cả bọn họ do đó. Bọn họ yên lòng dối dít nền đó. Thiếu Xoái, mời! Mọi người đi tới hiện trường tiệc rượu và chồng của Trần Ninh đi cùng với cả nhóm người của Lưu Đắc Thuận, vương hàn, uống ly rượu sâm banh. Mọi người trò chuyện không ba nâu thì hiện trường liền có không ít các nhân vật nổi tiếng ở Trung Hải rối rít chạy tới. Những người kia vốn là phải đi tham gia buổi tiệc quyền quý của công chúa quyền thiếu, lúc này đều là rối rít hiện thân ở hiện trường của thịt rượu. Tống tiểu thư, tiểu nhân tới chế chúc cô sinh nhật vui vẻ. Tổng tổng à Mới vừa ở trên đường kẹt xe, kẻ hèn này tới chậm rồi, tự phạt ba ly, cũng thuận tiện, chúc mừng cô sinh nhật vui vẻ. Lạc lạc, Trần Phu Nhân, não khủ dài công chuẩn bị cho cô một món quà, tới khơi chậm, mong cô trách tội. Những người này vào cửa, đều rối rít tìm lý do là tới trễ, hơn nữa còn nói rằng là xin lỗi với cả Tống Sinh Đình. Tống Sinh Đình thì đương nhiên hiểu rõ những người này trước đó là chạy tới tham gia buổi tiệc của công chúa Quyền Thiếu, Bây giờ chạy tới nơi này là bởi vì biết được rằng Trần Ninh đã đem cha của công chúa quyền thiếu đều đã gọi tới nơi này. Có điều, nhìn thấu nhưng không có nói trắng ra. Tống Dính Đình thì mỉm cười hướng của mọi người để nói, cảm ơn các vị. Ở chỗ này một hồi thì lại tới một nhóm người, lại là những công chúa quyền thiếu kia. Trừ khang Minh Nguyệt ra thì nhóm người của Liêu Kín Minh cùng với cả Vương Hải Phong toàn bộ đều tới. Không có cách nào mà, cha bọn họ đều tới rồi. Bọn họ dám không đến ở Liêu Đắc Thuận thấy con trai Như kiến mình lập tức trầm mặt xuống Cả giận điện nói Khốn kiếp con không qua đây chào hỏi thiếu soái Vương Hàn thì cũng nghiêm khắc Nói với cả con trai Phương Hải Phong Hải Phong con không không mau Chúc mừng sinh nhật thiếu soái phụ nhân Những đại não lãnh đạo lớn khác Mọi người cũng rối rít ra lệnh cho con trai Chào hỏi Trần Ninh Và chúc sinh nhật tống sinh đình Một nhóm quyền thiếu Lưu Kiến Minh cùng với cả Vương Hải Phong Không còn cách nào khác Vô cùng khó khăn chào hỏi Trần Ninh Chúc Tống Sinh Đình sinh nhật vui vẻ Lưu Đắc Thuận thì cũng nhân cơ hội chịu tội với Trần Ninh Thiếu sói à Quyền từ ngang bướng Nếu như có chỗ gì đắc tội Xin ngài thứ lỗi cho Nhóm người của Vương Hàn thì cũng nói chịu tội theo ánh mắt của Trần Ninh sẽ vào nhóm quyền thiếu Ở bên người của Lưu Kiến Minh Các quyền thiếu từng người rũ đầu Sớm đã không có còn phách nối như trước Trần Ninh thản nhiên nói Đáng thương tấm lòng của cha mẹ Này, những tiểu bằng yếu à Sau này hãy để cho cha mẹ bớt phải lo lắng đi Một nhóm quyền thiếu lưu kiến mình Sắc mặt đỏ lên xấu hổ muốn chết Hiện trường mọi người nhìn tới biểu tình của Trần Ninh Tràn đầy kính sợ Thiếu xoáy chính là thiếu xoáy Công chúa thái tử gì Ở trước mặt của thiếu xoáy Cũng chính là một đám con nít hết mà thôi khách sạn Nguyệt bán loan vô cùng lão nhiệt, mà hiện trường của buổi tiệc ở khách sạn thiên thượng thì người đi tiệc vắng vô cùng hiu quạnh, hiện trường chỉ còn có nhân viên của khách sạn đang là thu dọn. Hàng Minh Nguyệt ngồi ở trên ghế, sắc mặt tái xanh. Vương Phúc cũng giúp một tay, Từng người không dám lên tiếng cung kính đứng nghiêm một bên. Ở chỗ này một lúc, một tên thủ hạ từ ở bên ngoài vội vàng đi vào thấp giọng báo cáo. Đại tiểu thư Lưu Thiếu cùng với cả Vương Thiếu bọn họ Nói lại xin lỗi Bọn họ phải cùng với cả Trần Bối trong nhà Trở về thủ đô trước Sắc mặt của hãng Minh Nguyệt càng thêm khó coi Lưu Kiến Bình cùng với cả Vương Hải Phong bọn họ Rõ ràng đã bị Trần Bối Ở trong nhà sảy sổ Không dám dính vào ân oán giữa cô ta và Trần Ninh Trốn trở về thủ đô rồi Một đám phế vật nhát gan sợ chuyện mà Cô ta tức giận vừa nói Bưng một ly rượu Ở trên mặt bàn ngờ đầu uống một hơi Trong lòng phẫn hận khó giảm Ngay chính vào nút này, truyền tới một loạt bước chân. Sau đó chỉ thấy một người phóc sáng cao lớn, tóc có một chút xoăn tự nhiên, mang một bộ kính cọng vàng. Người đàn ông mặc âu phục tinh xạo và yêu nhã, mang mấy người tùy tùng đi tới Người đàn ông yêu nhã mặt đầy mỉm cười, nhìn tới Hạng Minh Nguyệt, nhiều hứng thú rồi nói. Xin chào, hình như là thiếu một người bồi cô uống rượu nhỉ Hạng Minh Nguyệt nhìn tới người đàn ông yêu nhã, không nhịn được sự sốt. Là thiếu mình. Thì ra, trước mắt người đàn ông yêu nhã này không phải rằng là người khác, mà chính là đại thiếu gia thủ đô nhà của Lạc Gia, Lạc Thiếu Minh. Cha của Lạc Thiếu Minh, Lạc Hòa, từng là một trong mười các lão của đội các hoa hạ, thậm chí thiếu chút nữa còn đã lên làm quốc chủ rồi. Có điều bởi vì mắc phải sai lầm nghiêm trọng, Lạc Hòa ở tù, bây giờ Lạc Gia thì cũng không còn huy hoàng như là 10 năm trước nữa. Nhưng Lạc đa gầy thì vẫn còn hơn ngựa béo. Lạc Sa vẫn chính là nhà giàu có đỉnh cấp khoa hạ. Lạc Thiếu Minh là nhân vật được coi chính là đại biểu cho Lạc Sa thế hệ mới. Những năm này luôn cố gắng để cho Lạc Sa trở lại đỉnh cao. Với này, anh ta quả thật rất có thực lực, thực sự cố gắng xây diện tình thế. Thay đổi xu hướng tàn của Lạc Sa những năm này khiến cho Lạc Sa tỏa sáng sinh cơ một lần nữa. Lạc Thiếu Minh rất yêu nhã, ngồi xuống ghế đối diện của Hạ Minh Nguyệt cười khiếp mắt rồi nói. Một mình uống dạo không có thú vị đâu. Muốn tôi cùng với cô uống một nì không? hàng Minh Nguyệt kích ngạc nhìn tới Nạc Thiếu Minh. Ở trên thực tế, khi cô còn bé thì có hôn ước với cả Nạc Thiếu Minh. Nhưng 10 năm trước, Nạc Hoa đã xảy ra chuyện ngồi tù. Sau khi Nạc ra gặp phải thiệt hại nặng nề, Nạc Thiếu Minh liền là chủ động ngỏ lời tự hôn. hàng gia vốn muốn là muốn tự hôn. Thấy Nạc Thiếu Minh chủ tự động nói. Dĩ nhiên là cô vô cùng hài lòng Liên đồng ý ngay ở tại chỗ Hàng gia chính là bởi vì Lạc Thiếu Minh thức thời Sau nhiều lần trợ giúp cho Lạc Thiếu Minh Điều này cũng tạo điều kiện cho Lạc Thiếu Minh vực dậy được Lạc gia sau đó Hàng Minh Nguyệt nhìn tới Lạc Thiếu Minh Phá lệ bình tĩnh tự tin Bỗng nhiên liền cười Cô ta cầm chai rượu lên tự mình rót cho Lạc Thiếu Minh cười nói Sau anh lại tới Chúng ta đã bao nhiêu lâu rồi Chưa có gặp mặt nhau nhỉ?" Lạc Minh Thiếu mỉm cười để nói Mười năm rồi Từ sau lần đó tôi đến chỗ của cô nói thử hôn Thì chúng ta liền chưa có từng gặp lại Hạ Minh Nguyệt xúc động Thủ đô nói nhỏ không nhỏ Nói lớn không lớn Chúng ta đều là người trong một vòng tròn Không ngờ rằng lần gặp lại sau này lại chính là mười năm Lạc Minh Thiếu cầm dẹo lên Nhàn nhạt nhấp một miếng thản nhiên rồi nói Không, trước kia tôi và cô Là người cùng một vòng tròn nhưng mà từ khi sau khi cha tôi xảy ra chuyện tôi liền không đủ tư cách cùng một vòng tròn với các người nữa rồi Hà Minh Nguyệt nhìn chăm chăm tới lạc thiếu Minh có phải anh oán hận nhân tình ấm lạnh hay không trách hạng xa trách tôi vẫn còn có canh cánh ở trong lòng chuyện từ hôn năm đó ư? Lạc thiếu Minh mỉm cười nói vậy cô đánh giá thấp tôi rồi cô cảm thấy rằng tôi là loại người oan trời trách người đó sao Hà Minh Nguyệt cười nói Không giống, anh rất thông minh, rất quyết đoán, cũng là người rất có năng lực. Quả thật thì, ban đầu là Lạc Thiếu Minh, thân chính là con cưng của trời. Sau khi nhà gặp biến cố trọng đại, anh ta rất là nhiều lần thuận theo thời thế, chủ động cùng với cả hạng gia nói tự hôn, đổi lấy điều kiện có lợi, ổn định xu hướng suy sụp của hạng gia. Sau đó thì mấy năm nay, từ từ lại khiến cho nàng gia nổi lên. Năng lực này, tuyệt đối chính là anh Tài. Lạc Thiếu Minh cười cười, từ chối cho ý kiến. Hạ Minh Nguyệt cầm ni rượu vừa chơi vừa cười, như không cười lại hỏi. Mười năm anh không đến tìm tôi, bây giờ đến tìm tôi. Chẳng lẽ chỉ là tìm tôi uống ni rượu đơn giản như vậy sao? Lạc Thiếu Minh mỉm cười rồi nói. Mười năm trước, trong nhà tôi xảy ra chuyện, tôi tự biết rằng không xứng với hạng tiểu thư nữa. Sở dĩ chủ động nói tử hôn là tránh để cho hai nhà khó xử. Trên thực tế thì trong lòng của tôi không có bỏ được. Hạ Minh Nguyệt ánh mắt híp lại nụ cười càng thần bí. Vậy bây giờ thế nào? Lạc Thiếu Minh bình tĩnh nói. Bây giờ tôi cũng chưa có lập gia đình. Em thì cũng chưa có cả. Tôi không muốn lại thiết lối nữa. Tôi muốn kết hôn với em. Hạ Minh Nguyệt hơi có nhíu mày. Anh muốn kết hôn với tôi hay là muốn trở lại trong vòng quyền quý cao cấp lần nữa? Lạc Minh Thiếu liền trả lời. Cũng muốn. Ánh mắt của Hạ Minh Nguyệt thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Cô ta đương nhiên biết rõ là hôn nhân giữa con nhà giàu có, cho tới bây giờ thì cũng thuần túy sẽ lẫn lợi ích của gia tộc mà thôi. Nhưng cô ta không ngờ là thiếu minh vậy mà thẳng thắn như vậy, lại thừa nhận là muốn kết hôn với cô ta và cũng thừa nhận là muốn thông qua hạng xa để cho nhà anh trở lại quyền lực tột cùng. Hạng Minh Nguyệt vô tình hay hữu ý rồi nói. Trước kia tôi đã từng khoe khoang là đã có hơn ước, mà hơn nữa tôi còn lấy thân phận chính là thiếu phụ để mà... Chủ trì tăng lễ của anh ấy Anh không ngại sao Vấn đề này rất sắc bén Lạc thiếu minh bình tĩnh rồi nói Anh ta đã chết Hạ Minh Nguyệt sửng sốt Cô ta sâu đậm nhìn tới Lạc thiếu minh một cái Chật lại nói Ánh mắt của anh đối đãi với sự thật Quả nhiên khác người Khiến người ta phải kinh hãi Nếu anh thật sự muốn cưới tôi Giúp tôi một chuyện đi Cũng có thể là khảo nghiệm tôi đối với năng lực của anh Nếu anh có thể làm được vậy tôi sẽ cả cho anh lạc thiếu minh nhấp một ngụm rượu khoái miệng hơi sờ sờ lên em muốn tôi giúp em giết chết trần ninh thiếu soái của bắc cảnh sao hà minh nguyệt kinh ngạc lần nữa lạc thiếu minh này quả nhiên rất thông minh cô ta hiếp mắt. có dám hay không lạc thiếu minh cười cười có câu nói giết chết cậu trúc sau này tôi sẽ là quốc bảo tôi luôn yêu thích vị trí tổng chỉ huy quân bắc cảnh tôi có thể giúp em giết chết trần ninh Nhưng tôi muốn ngồi ở trên vị trí tổng chỉ huy quần bắc cảnh. Hạ Minh Nguyệt cười cười. Anh giúp tôi giết chết Trần Ninh. Anh cưới tôi. Anh chính là con rể của hàng gia chúng tôi. Hết thảy tất cả đều là có thể đó. Lạc Thiếu Minh nghe vậy. Ánh mắt lộ ra một vẻ nóng bỏng nhiệm kỳ của lão quốc chủ tần hằng không còn lại bao nhiêu đâu. Quốc chủ nhiệm kỳ kế tiếp. Có tiếng nói nhất chính là hạng lão và được não. Một đời quốc chủ thì chính là một đời thần nếu như rằng hạng não thật sự nên làm quốc chủ nhiệm kỳ kế tiếp theo thì anh ta thật sự có cơ hội vào hạng xa bằng thân phận con rẻ leo lên trên địa vị cao đêm đã khuya tiểu khu sang tân ở trong nhà bên trong phòng ngủ tống sinh đình nằm tựa sát ở bên người của trần đình hai người thì thầm nói ở bên khối nhỏ tống sinh đình không nhìn được nhẹ giọng để nói trần đình Em nghe nói rằng hạng Minh Việt kia chính là Thiên Kim của các náo hạng thành, đặc biệt từ ở thủ đô tìm đến anh đã gây phiền thói. Không có sao chứ? Jennings mỉm cười an ủi, không có chuyện gì đâu. Anh cũng đã cùng với hạng náo trả hỏi rồi, bảo ông ấy quản chặt hành vi của con gái của ông ấy rồi. Những công chúa quyền thiếu khác thì anh cũng đã cảnh cáo, bọn họ hẳn rằng là cũng nên nhận thức thời. Tống Sinh Đình nghe vậy thì hơi có chút an tâm nhẹ rộng để nói Vậy em an tâm rồi Trần Ninh và Tống Sinh Đình cũng không biết là Hạng Minh Nguyệt không những chưa từ bỏ ý định Mà còn bảo Lạc Thiếu Minh hỗ trợ Chuẩn bị dùng thủ đoạn ác liệt hơn đối phó với cả bọn họ Đêm khuya Khách sạn thiên thượng, Phòng cao cấp Quần áo lộn xộn đầy đất Ở trên giường Hạng Minh Nguyệt giống như là một vũng nước Mềm nhũn nằm ở trên ngực của Lạc Thiếu Minh Nghe tim của Lạc Thiếu Minh đập mạch có lực Ngón tay của cô ta Ở trên ngực của Lạc Thiếu Minh Vô tình hữu ý vẽ một vòng Ở trong miệng hơi thở tựa như năn anh. anh thật khỏe Lạc Thiếu Minh thì cười cười Cô ta lại nhìn nói Lúc nào anh động thủ đối phó Trần Ninh Bây giờ anh ta xin nghỉ tĩnh thần đó Là cơ hội tốt nhất Để chúng ta động thủ Nếu như để anh ta trả lại quân khu bắc cảnh Chúng ta muốn động vào anh ta Thì cũng khó khăn đó Lạc Thiếu Minh cười hỏi Em muốn trả thù anh ta như thế nào? Hạ Minh Nguyệt hận nói Em muốn anh ta chết thôi Lạc Thiếu Minh khẽ cười nói Để cho một người chết Có rất nhiều phương thức Có phương thức đơn giản thô bạo Ví dụ như là một đau thống khoái Khiến cho anh ta phản ứng cũng không phản ứng kịp Điền đã chết Còn có hành hạ đến chết Đem anh ta hành hạ đến vỡ phổi, Sau đó lúc anh ta tuyệt vọng nhất Thì lại chính là giết anh ta Em muốn đơn giản hay thô bạo Hay là thích từ từ hành hạ anh ta đến chết? Hạ Minh Nguyệt nhíu mày, ở trong mắt tản mát ra hận ý sâu đậm. Nếu như có thể chọn, vậy đương nhiên rằng là em muốn chọn khiến cho anh ta chịu chết hành hạ rồi. Sau đó mới giết chết anh ta sau. Lạc Thiếu Minh hiếp mắt để nói, vậy anh có biện pháp rồi. Hôm sau, chính là mùng một âm lịch, Tống Sinh Đình cùng với Đồng Kha mang tẩn thức còn có một đám quản lý cấp cao của tập đoàn Ninh Đại đi tới cô nhi viện lớn nhất thành phố Trung Hải để thăm bọn nhỏ. Năng lực càng lớn, trách nhiệm xã hội càng nhiều. Từ sau khi tập đoàn ninh đại lớn mạnh, Tống Sinh Đình cũng càng chú ý tặng lại xã hội, làm từ thiện nhiều, trợ giúp những người cần trợ giúp. Cô tài trợ không ít trẻ em nghèo khó để mà đi học, còn luôn góp tiền cho cơ cấu cô nhi viện và cả viện dưỡng lão, cải thiện điều kiện và hoàn cảnh. Lần này, sau khi cô có thai con thứ hai, Thì càng cảm thấy rằng thế giới thật tốt đẹp Cũng muốn đem ấm áp và tốt đẹp Truyền cho người khác Hôm nay cô liền mang theo Đồng Kha Tận Tước Còn có nhóm lớn những cấp cao Của tập đoàn Ninh Đại Đi tới cô Nhi Viện Để hỏi thăm bọn nhỏ Ngoài ra thì cũng dự định khảo sát Tại đó một chút Xem xem rằng nhóm trẻ cô Nhi Viện Suốt cuộc là thiếu cái gì Cô có thể giúp Nhất định sẽ giúp một tay để thay đổi Cô Nhi Viện thành phố Trung Hải có hơn 200 đứa trẻ. Hơn nữa thì cơ bản đều là cơ thể trời sinh mang một chút thiếu sót. Những đứa trẻ này có thân thể thì thiếu sót hoặc là mang theo bệnh tật bẩm sinh rất khó có người mà nhận nuôi. Nhóm trẻ chỉ có thể ở cô Nhi Viện đợi đến trưởng thành. Sau đó thì mới có thể rời cô Nhi Viện ra xã hội sống bằng chính sức của mình. Hơn 200 đứa trẻ cuộc sống thường ngày ăn uống giáo dục trông coi tuyệt đối chính là một khoản chi tiêu vô cùng khổng lồ chứ đừng nói rằng là những đứa trẻ mà thân thể cơ bản thì còn đều là thiếu sót này thậm chí không ít đứa trẻ là phải uống thuốc thuốc của bệnh bẩm sinh thì còn vô cùng là đắt cô nhi viện trung hải chỉ có thể dựa vào một chút chợ cấp có hạn của địa phương cùng với cả dựa vào sự đóng góp rộng lớn của các nhân sĩ nhiệt tình quyên tặng mới là miễn cưỡng có thể duy trì tiếp. viện trưởng của cô nhi viện chính là một bà cụ sáu mươi mấy tuổi Tên là Mạc Quỳnh Mai. Ở bên cạnh của Mạc Viện trưởng còn có hai công nhân. Một nam nhân viên tên là Trương Mục. Còn có một nữ nhân viên chính là Bác Trường. Cô Nhi Viện thì hoàn toàn dựa vào ba người. Mạc Viện trưởng bọn họ quản lý và duy trì. Cuộc sống cũng rất khổ cực. Ngày thường Tống Sinh Đình là người quyên tặng cô nhiện, Nhi Viện nhiều nhất. Vì vậy, Mạc Viện trưởng đưa hai công nhân cùng hơn 200 đứa trẻ cùng nhau nghênh đón một nhóm của Tống Sinh Đình đến mà viện trưởng cười khấp mắt rồi nói xin chào tống tiểu thư tống sinh đình theo đối phương bắt tay mỉm cười rồi nói mà viện trưởng xin chào mà viện trưởng nhắc nhỏ bọn nhỏ còn không nhanh chào hỏi gì thống đi ngay sau đó thì bọn trẻ thay nhau nìền chào hỏi tống sinh đình tống sinh đình cười mà lúm đồng tiền như hoa chào những bạn nhỏ tống sinh đình căn dặn nhóm người của đồng kha mang tới hơn hai bộ đồ mới Còn có cả giày cùng với cả dầu và gạo. Các loại sách tiểu học cũng liền đem vào, đóng góp cho cô dì viện. Đồng thời cô cũng đóng góp tới 2 triệu dùng để cải thiện hoàn cảnh sống của nhóm trẻ. Mạc viện trưởng kích động liền nói. Đa tạ tổng tiểu thư, cô thật chính là bộ tát sống. Tôi tay mặt bọn nhỏ, cảm ơn cô một lần nữa. Tổng sinh đình nắc đầu nói. Không cần cảm ơn tôi đâu, tôi chẳng qua cũng chỉ là góp ít đồ thôi. Mạc viện trưởng à, ba cả đời là đều ở đây vì cô dì viện. Bà mới thật sự chính là Bồ Tát và là thiên sứ Nét mặt già nua của mạc viện trưởng Toát ra một vẻ rực rỡ, đặc biệt Vén mái tóc hoa sơm ở bên tai cười nói Thời điểm tôi 30 tuổi Người nhà bởi bị một tai nạn xe mà đều qua đời Để lại có một mình tôi cô đơn Tôi nhiều lần nghĩ tới tự sát, Cho đến khi tôi thu nhận một đứa trẻ bị tàn tật Bị vứt bỏ ở bên đường Tôi thu nhập một đứa bé đó Nuôi dưỡng thằng bé nớt lên Thấy tận mắt rằng thằng bé đã đi vào xã hội Sống được một cuộc sống của một người bình thường Từ ở trong thâm tâm Tôi vui vẻ và cảm thấy yên tâm Cũng tìm được phương hướng Để phấn đấu của đời người Sau khi tôi càng có nhiều đứa bé hơn Thì chính phủ còn chấp nhận cho tôi Thành lập cô nhi viện này Tôi chưa cố bọn nhỏ Khổ cực, nghèo khó Nhưng mà trong đó cũng có niềm vui Tống Chính đình thì nhìn tán sơ Bà Mạc Bà là người bình thường, nhưng mà làm chuyện không bình thường. Tôi có một loại khâm phục bà. ma viện trưởng có chút ngượng ngùng, vội vàng liền nói. Đi, mời vào bên trong. Tôi cùng với bọn nhỏ đưa Tống tiểu thư đi tham phòng của bọn nhỏ một chút, phòng ăn, còn có cả phòng học các nơi nữa, để cho cô càng hiểu hơn về chúng tôi. Tống xinh đình liền nói. Được. Yeah. Thật ra thì trước kia, khi cô nhi biện chính là một nhà thờ, Có một đại điền, còn có cả một nhà nhà thờ kiến trúc cũ kỹ. Kiến trúc của nhà thờ tổng cộng có 7 tầng, phong cách giáo đường của châu Âu cổ, còn dùng là chủ yếu chính là gỗ để xây dựng. Kiến trúc nhà cũ kỹ cũng chính là nhà của bọn nhỏ của cô nhi viện. Lầu 1 là phòng bếp cùng với cả phòng để đồ lặt vặt. Lầu 2 chính là phòng ăn của bọn nhỏ. Lầu 3 là một chỗ học tập bọn nhỏ. Lầu 4 chính là phòng làm việc của Mạc Viện trưởng còn có tầng 5 thì chính là tổ trữ đồ. Lầu 6 đến lầu 7 chính là nơi bọn trẻ ở. Một nhóm người của Tống Sinh Đình đang đi cùng Mạc Viện trưởng và cả bọn nhỏ từ ở phòng ăn đầu 1 đến tới phòng trò ở tận lầu 7. Đi tới lầu 7, sau khi Tống Sinh Đình đi thăm xong, nói với cả Mạc, Mạc Viện trưởng à, mọi người ở chỗ này, vật liệu xây dựng nhà lầu này chủ yếu làm từ gỗ, hơn nữa cũng đã rất cũ kĩ chưa hoàn cảnh vệ sinh không tốt lắm ra thì an toàn cũng là tồn tại một tai họa ngầm bà nhìn đi đầu này có không ít nỗi thoát hiểm một khi bốc cháy bọn nhỏ rất là khó chạy thoát mau viện trường nung tung nói tình huống này tôi cũng biết nhưng mà không có tiền không có đủ điều kiện để cải thiện tổng chính đỉnh lập tức liền căn dặn những cấp cao của tập đoàn ninh đại ở bên cạnh lấy danh nghĩa tập đoàn ninh đại chúng ta đóng góp mười triệu nữa xây dựng cất một nhà túc xá mới cho những đứa trẻ ở đi. nhóm người của đồng kha liền nói, dạ. mà viện trưởng kích động, bọn nhỏ thì cũng hoàn hồn nên, mà viện trưởng liên tục bái tạ tống sinh đình, đồng thời cũng liền nói, tống tiểu thư, thật ra thì chúng tôi thường xuyên phổ cập kiến thức phòng cháy thông thường cho bọn trẻ, còn thường xuyên bắt chức huấn luyện chạy thoát thân khỏi hỏa hoàn. lời bà còn chưa nói hết, thì bỗng nhiên mọi người liền nghe được một tiếng cháy nổ, bà liền kêu lên, mùi gì vậy? ở lơi lốp cơm đó rất nhanh mọi người và bọn nhỏ có mặt thì cũng kinh hồn lên thì ra phòng bếp lò một cháy hơn nữa thế lửa lớn tới vô cùng lửa lớn hừng hực đã từ ở lò đốt tới lò hai lúc này mọi người ở tận lò bảy mới hậu chi hậu giác phát hiện hỏa hoạn mặt của tống sinh đình trắng bệch cô không ngờ rằng chuyện no nắng đã thật sự xảy ra kiến trúc lò gỗ đang cháy hơn nữa Đem bọn họ cùng với cả hơn 200 đứa trẻ Toàn bộ bao vây ở bên trong kiến trúc Bọn nhỏ lập tức sợ khóc lên Nhóm người của Mạc Quỳnh Mai Thì cũng giống như là kiến trên chảo nóng Gấp đến độ xe quanh Nhưng mà lại không có lỗi chạy thoát thần Tống dính đình vội vàng an ủi mọi người Không nên hoảng loạn Sau đó dặn dò tẩn thước báo cứu hỏa Thế lửa vô cùng là nhanh và mạnh Rất nhanh điền ăn đến đầu ba Giờ theo tốc độ này Phòng chừng cứu hỏa còn chưa chạy tới Là có thể đốt tới lầu bảy rồi Tiếng khóc của bọn nhỏ thề lương, vang thành một mảnh. Mà ở phố đối diện cô Nhi Viện, ở bên trong một chiếc land rover màu đen, không có gì nổi bật cả. Hạ Minh Nguyệt và Lạc Thiếu Minh đang ngồi ở trong xe, cách cửa kính xe, nhìn đầu gỗ của cô Nhi Viện đối diện phố lớn cháy. Mặt của Lạc Thiếu Minh đầy nạ đắc ý. Thiều chế Tống Dinh Đình phòng đoán rằng Trần Ninh sẽ thương tâm muốn chết đi. Hạ Minh Nguyệt cười nảnh nói, <cười> là thứ mình anh làm rất tốt chính là muốn trần ninh thống khổ thì mới tốt cô nhi viện của trung hải bị cháy rất nhanh liền bị người ở xung quanh phát hiện rất nhiều người dừng chân ở bên đường cầm điện thoại di động chụp cảnh hỏa hoạn hừng hực thiêu đốt đầu gỗ cũ kỹ của cô nhi viện kêu lên dối chít một trận tiếng còi xe cảnh sát truyền tới đoàn xe cứu hỏa gào thét chạy tới đồng thời chạy đến còn rất là nhiều các phóng viên truyền thông và báo chí Đội trưởng trung đội cứu hỏa tên chính là Hà Khánh Anh ta hét về phía của các đội viên Mau, mau, mau đi Dùng tốc độ nhanh nhất Cứu người bị kẹt Căn cứ vào tài liệu Chúng ta vừa nắm giữ ở trước mắt Thì nhóm người của Tống Sinh Đình Của Tập đoàn Ninh Đại Còn có hơn 200 đứa trẻ của cô Nhi Viện Lúc này đều đã bị o vây Ở trong đám cháy của tòa nhà rồi Mọi người phải tranh thủ từng giây từng phút một Tranh thủ cứu ra tất cả những người mắc kẹt Các chiến sĩ trung đội cứu hỏa, động tác huấn luyện vô cùng là nghiêm chỉnh Một bên phun nước cứu hỏa vừa đem cái thang của xe thang mây dần lên trên. Cứu hỏa đồng thời cũng liền tiến hành sơ cứu cứu người. Hà Khánh chậm mặt nhìn tới hỏa hoạn hầm hực theo đốt đầu gỗ cũ kỹ. Lầu gỗ tổng cộng có 7 tầng, nhưng mà thế nữa đã lan tràn đến tận tầng thứ 5. Sắc mặt của anh ta đặc biệt nọ âu và nghiêm túc. Người bị bao vây ở đầu cao đã có nguy hiểm đến tới tính mạng Anh ta trầm giọng ra lệnh lấy tốc độ nhanh nhất cứu người các phóng viên truyền thông ở hiện trường cũng rối rít dơ máy quay đến truyền hình trực tiếp hiện trường cứu hỏa phố đối diện ở bên trong xe land rover tạm thường hàng minh nguyệt nhìn đội cứu hỏa ở bên ngoài khẽ co mày tốc độ của bọn họ tới so với cả trong tưởng tượng của chúng ta nhanh hơn em còn cho là tốc độ thiêu đốt lẩu gỗ có thể trước khi đội cứu hỏa đuổi tới cơ sẽ thiêu chết nhóm của tống sinh đình lạc thiếu minh nhìn nói Người bị kẹt chính là Tống Sinh Đình Thiếu sói phù nhân Ngoài ra còn có cả hơn 200 đứa trẻ Đội cứu hỏa nào dám chậm trễ chứ Có điều bây giờ thế nửa lại lợi hại như vậy Coi như rằng đội cứu hỏa Có dùng hết toàn lực Thì cũng chưa chắc có thể cứu được Nhóm người Tống Sinh Đình bọn họ ra đâu Trước thì cứ xem xem Rồi nói sao vậy Lúc này xe thang mây của đội cứu hỏa Đã là vận chuyển trực tiếp Đưa đến cửa sổ của tầng cao nhất Của lầu gỗ đang cháy Tiến hành cứu người Mặc dù tạm thời thế nữa còn chưa nan tới đến lầu bảy, nhưng mà lầu bảy sớm đã khói cuồn cuộn dày đặc. Tống Dính Đình cùng với cả bọn nhỏ không có chịu nổi, thậm chí có đứa trẻ thể chất hơi kém đã là nghẹt thở đến hôn mê rồi. Mọi người bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ là nghẹt thở và tử vong. Mọi người bị kẹt, thấy thăng mây của đội cứu hỏa suốt cuộc cũng đã đến tới cửa sổ. Mỗi người thì đều kích động, giống như rằng là một nhóm người chết chìm thấy được một cái thuyền nhỏ, đều muốn giành là người thứ nhất leo lên vậy. cứ như vậy, hiện trường liền càng thêm hỗn loạn vô cùng. mắt thấy sắp xảy ra việc bị dẫm đạp do tranh giành lên trên thang mây, thỏi khắc máu chốt, tần tước cầm lên giận dữ một tiếng. toàn bộ đều dừng lại cho tôi. người người đều tranh nhau lên thang mây, thì kết quả chỉ có người người đều không lên được mà thôi. cuối cùng thì mọi người chỉ có thể cùng chết, ai cũng sẽ không có sống được. Lão viện trưởng Mạc Quỳnh Mai cũng chà mũi, nớn tiếng hô hảo để nói Các con, chúng ta cũng không được sảnh trước Tống di thư là bọn họ tới để góp tiền quyên góp, quần áo và quyên góp thức ăn Còn muốn xây nhà mới cho chúng ta Bọn họ là quan tâm tới chúng ta, cho nên mới cùng chúng ta bị bao vây ở chỗ này Chúng ta không thể không có đạo nghĩa được Cùng với cả ân nhân của chúng ta tranh đường sống Coi như là có sống sót thì lương tâm của chúng ta cũng sẽ bất an thôi Chúng ta để cho tống tiểu thư bọn họ đi trước đi. Lão viện trưởng trong cô nhi viện vẫn rất là có uy tín, rất khiến cho người ta tin phục. Sau khi bà mở miệng thì hai nhân viên của cô nhi viện ở hiện trường, còn có cả hơn 200 đứa trẻ đều không có tranh giành nữa. Thậm chí thì yên lặng tránh ra một lối để cho tống Sính Đình động kha tận tước, còn có cả một bang những cao quản của tập đoàn Ninh Đại đi trước. Một người trong bang cao cấp của tập đoàn Ninh Đại cũng có người no nắng hồ lớn. Hòa hoạn ở trước mặt Đương nhiên là để cho não đạo đi trước rồi Tống Tổng à Cô là thiếu soái phụ nhân Cô đi trước đi Lúc này Tống Dính Đình cũng bị khói dày đặc Cuồn cuộn xông đến không thỏa nổi Cô cảm giác rằng tùy thời là muốn té chịu. Dẫu sao thì bây giờ Cô cũng chính là phụ nữ có thai Thề chết không có cách nào so với người bình thường được Nhưng tất cả mọi người Đều để cô đi trước Cô lại không đi Cô cắn răng, thái độ kiên quyết rồi nói Không được Có người già còn có trẻ nhỏ Tôi cũng coi như là người trẻ tuổi Làm sao có thể cùng tranh với cả người lớn tuổi và trẻ nhỏ chứ Hơn nữa tôi còn là lãnh đạo Thì càng phải phát huy năng lực lãnh đạo Tuyệt đối sẽ không thể để, để cho chồng tôi mất thể diện được Bây giờ tôi ra lệnh Viện trưởng bà đưa bọn trẻ đi trước đi Tôi đi cuối cùng Nơi này ra khỏi miệng Tần Tước cùng với cả nhóm người của tập đoàn Ninh Đại Cũng liền nọ nắng Tần Tước thì gấp đến độ say quanh rồi Thất Thành điện nói Thiếu phụ nhân, cô không thể đi cuối cùng được Nếu như cô có việc bất chắc Thì tôi trở về làm sao mà khai báo cùng thiếu xoay đây Thái độ của Tống chính Đình kiên quyết nói Khó xử phụ đạo Tại sao tôi có thể cướp nối thoát thân của người già cùng với bọn trẻ chứ Cô nhìn một chút ở bên ngoài đi Nhiều phóng viên như vậy Đời này chồng tôi chính là anh hùng Nếu như tôi vứt bỏ người lớn và trẻ nhỏ Bản thân giành chạy trốn trước Đây quả thực chính là bôi đen chồng tôi đó Thái độ của tôi đã quyết rồi Lão viện trưởng bà mau đưa bọn trẻ lên thang mây trước đi Thế lửa vô cùng khẩn cấp rồi Không được chậm trễ nữa Trong mắt của tần tước Tất cả đều là nước mắt Biết rằng mình không có cách nào khuyên được thiếu vụ nhân đi trước Cô đầu nước mắt một cái Thanh tỉnh lại lớn tiếng để nói Người của tập đoàn linh đại Cùng tôi hỗ trợ Bọn trẻ sẽ là bị tróng váng Vì là khói đặc sông tới Còn có cả viện trưởng nữa Đưa lên trên thang mây trước Trước hết cứ cứu người lớn và trẻ nhỏ đi Chúng ta cùng nhau sống chết với cả thiếu xoái phù nhân. Tất cả mọi người ở đây đều bị Tống Sinh Đình làm cho cảm động. Nhất là các nhân viên của tập đoàn Ninh Đại đã bị ảnh hưởng của Tống Sinh Đình. Từng giây từng phút nguy hiểm đều đem hy vọng sống sót cho người lớn và trẻ nhỏ. Mọi người đều chung một lòng Rất nhanh, thang máy của đội cứu hỏa liền đem viện trưởng cao tuổi. Còn có cả những đứa trẻ bị hôn mê, sinh mạng tràn ngập nguy cơ cứu đi trước. Các phóng viên ở hiện trường lập tức lanh tách chụp. Người đi đường ở xung quanh thấy đã cứu ra nhóm người đầu tiên bị kẹt. Mọi người cũng không nhìn được dối xít ủng hộ khen ngợi. Các phóng viên thì kinh ngạc hướng về phía của ông Kính phát ra nghi vấn. Căn cứ vào tin tức của chúng tôi nấy được, thì ở trong số người bị kẹt, trừ người của cô Nhi biện ra, thì ngoài ra còn có cả chủ tịch tập đoàn của linh đại Tống Sinh Đình. Tống Tiểu Thư lại không phải rằng là nhóm người thứ nhất được cứu. Đây chính là tình huống gì vậy? Chẳng những các phóng viên vội vàng kinh ngạc, Lạc Thiếu Minh và Hạng Minh núp ở trong bóng tối cũng rất kinh ngạc Theo xe thang mây lần lượt lên xuống Lần lượt cứu người ra bị kẹt Bọn nhỏ cô nhi viện gần như đều đã được cứu xuống Nhưng núp lè hỏa hoạn cũng đã tràn đến lầu bầy Lầu bầy lửa đã bắt đầu cháy Tống Dinh Đình vẫn còn chưa được thấy người cứu ra ngoài Hạng Minh Nguyệt cũng không nhìn được cười nhạt Cô <cười> ta chắc là để cho người khác đi trước Nhưng bây giờ thế lửa nghiêm trọng như vậy "Sao rằng cô ta sẽ nà không bị đốt chết thì cũng chính là tự tìm cái chết cho em." Lạc Thiếu Minh cười híp mắt rồi nói. "Đây chẳng phải là đúng ý của chúng ta sao? Cháy tòa nhà, tình thế càng ngày sẽ càng nghiêm trọng." Trần Tước thì không ngừng ôm bọn nhỏ, đem bọn nhỏ đưa lên trên thang máy của xe thang máy. Người bị kẹt đã không còn nhiều nắm, cô cũng đã sớm mệt mỏi, cả người quần áo bị mồ hôi ướt đẫm. Cô một lần nữa ôm lấy một đứa bé, còn có cả ôm lấy Động Kha đang hôn mê, nhảy qua về hướng trước của cửa sổ của xe thang mây. Mới vừa đi tới cửa sổ thì sàn khác ở dưới chân lại ken két một tiếng, mắt thấy là muốn sụp đổ. Đang lúc nguy hiểm, tân tước lội dẫn gầm lên một tiếng, hai tay ôm Động Kha cùng đứa trẻ ở dưới hai nách nhảy bắn lên, trực tiếp nhảy lên trên thang mây của xe thang mây. Sau lưng thì ầm một tiếng, nơi ở cửa sổ đã sụp đổ rơi xuống. Tần Tước mang đồng ca cùng với cả đứa trẻ nhảy lên trên xe của thang mây. Xe thang mây liền lập tức bắt đầu hạ thấp xuống. sắc mặt của Tần Tước kịch biến, nhìn tòa nhà càng ngày càng cháy, câu tát thanh liền hét chói tai. Chờ một chút, tôi không xuống, thiếu phu nhân còn ở bên trong. Nhưng người điều khiển xe thang mây căn bản không có nghe được. Người điều khiển thấy thế nửa nguy cấp, thì liền vội vàng đem xe thang mây rời đi. Hỏa hoạn đang cháy ở lầu bảy. Khắp nơi đều chính là hỏa hoạn, cùng với cả khói dày đặc. Tống sinh đình thấy tất cả mọi người đều đã được cứu ra ngoài, cũng chỉ còn lại có một mình cô. Dèo vào ý chí của người phụ nữ mang thai, còn có cả một niềm tin cực kỳ là kiên trì của cô với cả chồng. Lúc này đã không kiên trì nổi nữa, ý thức không rõ, cả người cũng hoảng hốt. Cô nhìn tới biển lửa xung quanh một cái, trong đầu dâng lên một ý niệm tuyệt vọng. Chồng thanh thanh. Có thể là phải tới đợi sau, thì chúng ta mới có thể gặp lại rồi. Em rất nuối tiếc mọi người. Cô ngã ở trên đất, mí mắt sắp nhắm lại. Ý thức cuối cùng chính là chồng, anh đang ở đâu? Lúc này, bên ngoài bầu trời truyền đến một tiếng vang sỉnh sạch của trục thăng vũ trang. Một chiếc trực thăng vũ trang loại mới nhất, giống như là một dây diều âu bay tới, bay về phía của nầu khổ tràn đầy hỏa hoạn. Bóng viền còn có cả đội cứu hỏa, bao gồm vô số người dân vây xem, đều dối dít kinh hồ lên. Chỉ thấy sau khi phi cơ trục thăng phút tới gần tới nhà lầu đang cháy, một bóng người cao ngất trực tiếp tựa khoang bên trong của trục thăng nhảy ra, giống như là một thiên thần trên trời hạ xuống, tựa trục thăng nhảy vào trong đám cháy ở bên trong tòa nhà. Bóng người cao ngất này không phải ai khác, mà chính là Trần Đình. Một giây trước khi Tống Sinh Đình hôn mẹ, liền gặp được Trần Ninh thì đột nhiên xuất hiện. Trong mắt của cô trọn tròn tròn, lẩm bẩm liền nói: "Chồng, thật sự đã anh sao?" Vâng thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tập 157 của bộ truyện này đến đây xin khép lại tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các tập tiếp theo của bộ truyện này.